Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3604 thiên chi ghiêu nữ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, thiên địa nguyên khí trở nên hốn loạn dĩ cực cương phong nổi lên bốn. Phía, khắp nơi đều là giật tán pháp tắc chi lực. Này tối hậu nhất đảo thiên kiếp uy lực, khó có thể dùng ngôn ngữ nói. Xong rõ ràng, mà như nay cũng đến mấu chốt nhất thời khắc. Chống đỡ quá, thì bước vào độ kiếp hậu kỳ, từ nay không có thỏ nguyên. trói buộc trời cao mặt chim bay, biển rộng bằng như cá lội cùng. Thiên địa đồng thọ như là có chút lười biếng, tất cả cố gắng đều đem hóa thành hư ảo, hồn. Nhập cửa u, liền ngay cả trọng tiến luôn hồi cơ hội cũng không có. Thiên đường cùng địa ngục gần nhất tuyến cách lớn bao nhiêu thu. Hoặc vốn là liền muốn mạo muội đủ lớn nguy hiểm. Trường xanh bất lão. Này đối vạn vật sinh linh mà nói đều là tuyệt đại rồ dỗ, có khả năng. Giói tam giới, ngang dọc kim cổ, đi lên tu tiên đường tồn tại vô số kể. Có khả năng chân tránh có thể tới cái. Này cảnh cũng là có thể đếm. Được trên đầu ngón tay. Huyến Nguyệt Nga có thể hay không thành là lại nhất cái may mắn. Người, nhiều năm như vậy cố gắng, đến tổt cùng xe hoán hồi hậu hính thu. Hoặc còn là từ nay hồn phi phách tán rơi dụng ni. Không có nhân rõ ràng. Lâm Hiên tuy nhiên đối hắn độ kiếp. Ôm tương đối là quan thái độ. Nhưng cũng không dám thuyết tin tưởng mười phần. Này tối hậu nhất quan có thể hay không trải qua. Chẳng những muốn cần. Thực lực còn cần nhất định vận khí. Nói đơn giản chính là cơ duyên. Xảo hợp thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Oanh! Lôi điện bảo liệt thanh âm còn đang không ngừng chuyển vào cách lỗ tai. Tại bốn phía điện quang hạ nhỏ bé huyến nguyệt Nga là lộ vẻ nọ dạng. Bất lực. Có khả năng mặc dù thiên kiếp tái mãnh liệt áp, hắn tổng có thể hóa. Hiểm thành an cứ như vậy thời gian từ từ chuyển rời, hắn rốt cuộc đêm. Này tối hậu cũng là đáng sợ nhất nhất đảo thiên kiếp chống đỡ qua đi. Thiên địa nguyên khí bị hắn điên cuồng hút vào thân thể điểm một cái. Linh quang sắc thái huyên lệ Lộ ra phong cách cổ xưa Mà thần bí hơi Thở tối hậu tất cả linh quang tụ tập Hóa thành một mực trực tiếp khoảng Trưởng quang cầu Bao bọc chủ huyến nguyệt Nga thân thể Mông mông Lung lông đối thần thức lại có ngăn cản hiệu quả Mới vừa nhất cùng Linh quang tiếp xúc Đã bị bắn ngược đã trở về Di lâm hiên sơ lược cảm kinh ngạc Hơi nhất suy tư Không chút do dự thi Triển ra thiên phượng thần mục. Lại cũng không có hiệu quả. Lần này đây. Lâm Hiên là thật sự có chút kinh ngạc. Chính mình thần thông chính mình rõ ràng nhất. Nhất là giờ đây chính. Mình đã trước đâu bằng bây giờ. Đã tiến vào độ kiếp hậu kỳ. Thiên phượng thần mục quy lực tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Mặc dù cùng chân tránh phượng hoàng so sánh với trinh lịch cũng trở. Nên có hạn dĩ cực, nhỏ bé nhất tầng linh quang cách trở, chính mình cư. nhiên không thể nhìn phá, chẳng lẽ muốn nói. Lâm Hiên trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán, hắn dù sao kiến thức. Rộng lớn, nhớ ký đã từng tại nào đó bổn sách cổ thượng gặp qua thuyết. Linh trùng tu tiên, ngoài ra gian nan, phổ thông yêu tộc, nguyên anh. Kỳ là có thể đem linh trí mở ra, còn có thể giúp đi yêu thân, hóa thành. Nhân hình. Tuy nhiên Linh Trùng tưởng muốn đi tới này một bước, ít nhất phải chờ. Tới phân thần kỳ, này còn là chỉ phủ thông trùng tục, như là có sẵn thượng cổ man hoang. Huyết thống kỳ trùng, nọ điều kiện càng thêm hà khắc. tỷ như thuyết huyến Nguyệt Nga mở ra Linh Trí tuy nhiên đồng huyền. liền có khả năng, nhưng tưởng muốn giúp đi yêu thân, hóa thành nhân. Hình phải có bước vào độ kiếp hậu kỳ. Này dạng điều kiện quả thực là mong muốn mà không thể thành Rõi tam giới Ngang dọc kim cổ trước mắt huyến nguyệt Nga tuyệt đối Là thứ nhất Trước mắt hắn là tại trọng tố hình thể sao Lâm hiên như thế như vậy phỏng đoán như thế Giờ đây Cái gì cũng không có thể làm lặng lặng chờ đợi chính là tốt Nhất kết quả Thời gian từ từ qua đi trọng tố nhục thân nói đến phức tạp kỳ thật tốn hao không được bao lâu công phu ngắn nguồn nhất trung trà thời gian cũng đã sung túc lúc này thiên địa nguyên khí đã dần dần bình phục nhưng dõi nhìn lại như trước là đầy giấy cảnh tan hoang chu vi mấy trăm dặm đều bị nó đáng sợ thiên kiếp gì là đất bằng đột nhiên thanh minh thanh âm truyền vào cách lỗ tai Thanh Thúy bình thản cùng nương theo cũng là nhất cổ cường đại linh. Áp từ trên trời rơi xuống. Mặc dù là Nguyệt Nhi cũng khuôn mặt biến sắc, nọ linh áp mạnh, khó có. Thể dùng ngôn ngữ nói xong rõ ràng quả nhiên là trăm phần trăm độ. Kiếp hậu kỳ không sai. Theo sau, một trận gió thổi qua, nọ trói mắt linh quang cũng dần dần. Thu liếm, huyến Nguyệt Nga tung tích toàn bộ không chiếm lấy chính. Là nhất xinh đẹp gì thường thiếu nữ hiện lên xuất ra. Băng cơ ngọc ra, lâm hiên tử theo bước lên tu tiên đường, gặp qua Mỹ. Nhân đó là nhiều vô số kể, tuy nhiên có thể cùng trước mắt này xinh. Đẹp nữ hải nhi cùng so sánh, lại không nhiều lắm. Nguyệt nhi tự nhiên không cần phải nói, hương nhi đương nhiên cũng coi. Như nhất cái. Còn lại, này là vân trung tiên tử hoặc là viện viện cùng nàng so sánh. Với đều phải hơi chút thua kém. Ăn cũng không có thể nói như vậy. Vài nữ xinh đẹp cùng khí chất là... Hoàn toàn bất đồng. Nguyệt Nhi Thanh Lệ, Hương Nhi Hoạt Bát, Vân Trung Tiên Tử không ăn. Nhân gian yên hỏa. Cho tới viện viện thì tư thế oai hùng bừng bừng thuyết cân quát bất. Những tu mi cũng không có sai. Trước mắt huyến Nguyệt Nga ngã cùng cửa vĩ thiên hồ có vài phần tương tự chỗ cấp nhân một loại mông lung Mỹ, nhưng lại hơn nhiều vài phần. Không linh cảm xúc. Chúc mừng đạo hữu thành công thăng cấp bước vào độ kiếp hậu kỳ. Đối mặt như thế Mỹ nữ, như hoán nhất danh tu tiên giả không phải thấy. Vậy trợn mắt hốt mồm không thể, tuy nhiên lâm hiên lại há là tầm. Thường nhân có khả năng so sánh được ni. Khóe miệng bên cạnh lộ ra vẻ tươi cười, ngắn ngủn trong trước mắt, sắc. Mặt đã trở nên bình tĩnh vô cùng Là ngươi Huyến Nguyệt Nga ánh mắt chuyển xong Lúc này mới phát hiện bên cạnh Cư nhiên đứng có hai tên tu tiên giả Hơn nữa đối với chính mình mà nói Còn là vô cùng trong chớp mắt Nàng Tuyệt mỹ mặt mũi thường không Chút nào che giấu lộ ra vài phần giật Mình sắt các ngươi hai cái Là vậy sao tìm tới nơi này tới Cũng khó trách nàng cảm đến kinh ngạc, tục ngữ nói thỏ khôn có ba. Hang, này bí mật đồng phủ tuyển tại nơi nào, nàng chính là tốn hao đại. Lượng công phu. Vạn vạn chưa từng tưởng, cư nhiên có cường địch nhìn chung quanh ở bên. Tưởng tưởng mới vừa rồi độ kiếp lúc sau này, bọn họ như là bụng dạ khó. Lượng chính mình. Nhất niệm đến tận đây, nàng cảm giác được sau lưng mồ hôi lạnh đầm. Điều vỗ vớ ngực nghĩ mà sợ không thôi nhưng là thở phào nhẹ nhõm hai người mới vừa rồi nếu không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nọ hẳn là sẽ không đối với chính mình không lợi nếu không chẳng phải làm điều thừa nét mặt hòa hoãn chút hai vị đạo hữu tìm đến tiểu nữ tử đến tột cùng có dụng ý gì dụng ý lâm hiên khói miệng bên cạnh lộ ra vẻ tươi cười lâm mỗ tới đây chắc chắn có việc Vừa đến sao là chúc mừng đảo hữu thuận lời thăng cấp. Thứ hai sao chính là tìm đảo hữu tính sổ. Tìm ta tính sổ. Huyến Nguyệt Nga ngẩn ngơ, nét mặt cảm thấy ngạc nhiên. Không sai, bồi dục ngọc la phong, lâm mố hao hết khổ cực, liền như. Vậy một cái con không dư thừa bị đảo hữu muốn đi tối hậu rơi vào. Nhất cái chúc lam đà thủy giò chúc múc nước kết cục với tình trạng. Với lý. Ta không tìm đảo hữu bồi thường tổn thất, hẳn là tìm ai đi. Nó đảo hữu tưởng phải như thế nào? Huyến Nguyệt Nga mắt lộ ra hảo kỳ sắc, giờ đây chính mình trong tay. Tuy nhiên không có Nguyệt Nhi nhượng Lâm Hiên ném chuột sợ vỡ đồ. Nhưng chính mình cũng trước đâu bằng bây giờ tiến sai đến độ kiếp. Hậu kỳ, này Lâm tiểu tử thực lực là không tầm thường, nhưng chính mình lại há. Là dễ đối phó nhân vật. Lui nhất vạn bộ thuyết coi như trở mặt chính mình đánh không lại. Nhưng muốn đi cũng tuyệt không phải hắn có thể cản được rơi xuống. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.